Phù lục phái căn bản, không có để ý tu viên người thí luyện. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai kiểm tra là khu tà phù cơ sở nhất. Phù lục ở cửa ải thứ ba, tuy là phù lục mới chưa từng thấy, nhưng mà pháp lực vẽ phù lục đó cần, cũng chưa có gì quá khu tà phù. Trong cửa ải thứ tư, sau khi phù lục lý mộ dẽ đạt tới cực hạn pháp lực của mình, quy tắc thí luyện tựa như đã xảy ra biến quá. Hắn chưa bao giờ dẽ tử tiêu lôi phù, Không biết trình tự vẽ bùa cũng không có pháp lực dễ bùa. Nhưng ở một cửa này, phù luật phái mang thứ hắn cần đều cho hắn. Hắn phải làm chỉ là khống chế pháp lực từng bước hoàn thành để mà vẽ Chỉ sợ đối với những tu hành giả kia ở phía sau cũng là tương tự. Phù luật chi đạo, giết phù văn không khó. Khống chế pháp lực cũng không khó. Khó là trôi chạy để giết phù văn. Đồng thời cam đoan mỗi một phù văn pháp lực vững dàng. Pháp lực giữa phù văn khác nhau quá độ biến hóa, đây là vấn đề nhất tâm nhị dụng thậm chí đa dụng. càng là phù lục cấp cao, phù văn càng phức tạp, số lần pháp lực biến hóa càng nhiều, xác suất thất bại càng lớn. Lúc này tác dụng của thiên phú liền đã hiện hiện ra. hắn cầm phù bút chưa có lập tức bắt đầu vẽ bùa, mà ở trên không trung luyện tập mấy chục lần trước, mang phù văn của tử tiêu lôi phù ghi nhớ hơn nữa còn thuần thục. Sau đó dưới tình huống Không cần tài liệu giết bùa Cảm thụ quá trình pháp lực biến quá Khi mà giết bùa Như thế lại mấy chục lần Ảnh mắt của hắn nhìn về hướng lá bùa trên bàn Hắn nhấc bút Bắt đầu thông thả giết Đỉnh núi cao nhất bạch dân sơn Trong đạo cung Quyền chân tử nhắm mắt Trong tay cũng cầm một cây phù bút Cổ tay của hắn ở trên không Chậm rãi di động Lại tựa như không phải là chủ động Trong quyền quang thuật Trên người của Lý Mộ vẫn là một đám sương mù. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, cái tai dương ra khỏi sương mù đó sẽ phát hiện tài hắn cùng tai quyền chân tử quỷ tích di động không xa một chút nào. Một lát sau, quyền chân tử mở mắt nói Phù Thành Phù Lục Phái tuyển nhận đệ tử không có xem tu vi, chỉ xem thiên phú. Ở cửa ải thứ tư này, khi Phù Lục người thí luyện giết dựa qua cực hạn pháp lực của bản thân hắn thủ tọa các đỉnh núi mang pháp lực cùng với cảnh ngộ cho bọn họ mượn đây cũng là một phần tạo hóa phù lục phái cho người thí luyện bọn họ hào hết chất giả mới xâm nhập cửa ải thứ tư cho dù là cuối cùng không thể tiến vào phù lục phái cũng sẽ sinh ra một ít cảm ngộ đối với phù lục chi đạo trăm ngàn năm qua có dù số người chịu nó dẫn dắt khai sáng ra phù lục chi đạo mới bên ngoài khai sơn lập phái trở thành chi nhánh ngoại môn của phù lục phái Phù đạo thí luyện, đối với tổ đình mà nói, đã là chọn đồ đệ ưu tú, cũng là truyền đạo. Tổ đình phù lục phái, từ ban đầu sáng lập, trừ muốn phát triển môn phái, còn có trọng trách, phát triển phù lục chi đạo. Ngọc Hoàng Phong, thủ tọa chính dương tử, nhìn hình ảnh trong quyền quan thuộc nói, cho dù hắn có mượn pháp lực cùng cảnh ngộ của người, có thể lần đầu tiên vẽ ra tử tiêu lôi phù, cũng là cực không thể tưởng tượng. Ánh mắt của quyền chân tử, lộ rồng vẻ chờ mong nói, không biết điểm cuối của hắn sẽ là bậc thứ mấy. Trong thế giới trắng xóa, lý mộ chậm rãi thu bút, phù lục trên bàn đã thành. Cảnh vật trước mắt thay đổi, hắn lại đi trên bậc đá thứ 44. Cửa ải thứ tư, thí luyện, không có giống với hắn tưởng tượng. Hắn có thể không cần lo lắng pháp lực, cũng không cần rối rắm trên tự phù dăng. đều duy nhất phải làm chính là bảo trì nội tâm cực độ bình tĩnh từng bước dễ bùa là được rồi. Nói từ trên lý luận, chỉ cần loại pháp lực diện trợ này không có giới hạn, bậc đá này có bao nhiêu bậc, hắn liền có thể đi bấy nhiêu bậc. Lý mộ ngẩng đầu nhìn một cái, người trẻ tuổi vừa rồi đã biến mất ngoài 50 bậc, nhưng mà hắn cũng không có lo lắng, chậm rãi bước lên bậc thang thứ 45. Trên quảng trường trước đỉnh núi cao nhất, tầm mắt của mọi người đều ở trên hai bóng người còn sót lại ở bậc đá. Trừ hai người này, toàn bộ người thí luyện đều đã hoàn thành thí luyện cuối cùng. Người mạnh nhất trong bọn họ cũng mới đi qua 15 bậc. Bóng người dẫn đầu thông qua ba ải đầu kia, trong hình ảnh bị sương mù bao phủ đi đến bậc thứ 45. Về cái phần người trẻ tuổi tới sau mà vượt trước kia, đã ở ngoài bậc 50. Đừng nói là đệ tử bình thường, cho dù trưởng lão trong phái cũng là lần đầu tiên gặp loại trường hợp này. Khi một lần nữa, Ở thế giới dị kỳ này, đối mặt với một tấm kiếm phù, tâm tình của Lý Mộ hoàn toàn thoải mái. Từ trưởng lão nói không sai, cửa ải thứ tư này thí luyện quả nhiên là một hồi tạo quá. Tuy hắn bây giờ còn chưa có năng lực tự mình vẽ ra những cái phụ lục này, nhưng mà sau khi một lần từng trải này, nhất định sẽ có thêm rất nhiều cảm ngộ về sao đợi tu vi tăng lên lại đi vẽ những cái vụ lục này liền như nước chảy thành sông. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù, đỉnh thần phù, băng đóng phù, quả long phù. Lý mộ từng bước đi lên bậc thang cao hơn. Khi mảnh mắt của hắn nhìn về phía trước, bóng dáng người trẻ tuổi đã có thể trông thấy. Cách phía trước hắn vài bước, người trẻ tuổi quay đầu nhìn một lần. Trên khuôn mặt xưa nay lạnh buốt rốt cuộc công chúc ngân trọng. Đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cùng với trưởng giáo phù luộc phái trầm mặt thật lâu. Không bao lâu quyền chân tự mở mắt nói, qua mấy bậc nữa chính là thiên giai phù lục. Địa giai phù lục ít nhất cần tu di tạo hóa mới có thể dễ ra. Tạo hóa cảnh nơi này là chỉ trưởng lão phù lục phái, người cả đời nghiên cứu chuyên sâu phù lục di đạo, không phải là tu hành giả phù lục phái. Cho dù là động quyền cũng không có nhất định có thể vẽ ra địa giai phù lục, mà thiên giai phù lục là chỉ có thể thủ tọa phù lục phái trở lên mới có thể bảo trì sát xuất thành công tương đối cao. Bởi vì tài liệu dễ mùa, quý giá, thừa thớt, toàn bộ phù luật phái, một năm không ra được mấy tấm. Lúc này, người trẻ tuổi xếp hàng nhất kia, đi tiếp về phía trước một bước. Đó là bậc đá thiên giai phù lục. Ở trước đó, cho tới bây giờ, chưa từng có ai đến nơi này. Chính dương tử nhìn trưởng giáo phù luật phái nói, Sư huynh tài liệu thiên giai quý giá, muốn đi ngăn cản người này hay không? Trưởng giáo phù lục phái lắc đầu nói, ngăn người thí luyện nếu mà truyền ra, phù luật phái trở thành trò cười của giới tu hành sao? Lão vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia đã bước lên một bậc thang. Chương 526, Mượn Pháp Một lần này, hắn ước chừng ở đó non nửa canh giờ mới rốt cuộc mở mắt. Thân thể của hắn còn ở tại chỗ, nói rõ hắn đã giả phù luật một cấp này, Cùng lúc đó, Lý Mộ đi tới một bậc sau người này. Ở một bậc này, Phù Lục hắn vẽ đã đạt đến địa dài thượng phẩm. Đi tiếp về phía trước một bậc nữa, hắn chính là Thiên Giai Phù Lục. Ở phía trước hắn, người trẻ tuổi này đã vẽ ra Thiên Giai Phù Lục. Nếu mà gã không có bí mật giống với Lý Mộ, nhất định chính đã che giấu tu vi. Tu vi chân thật của gã, hắn là động quyền trở lên. Dạch núi, cửa thứ nhất thí luyện, có thể kiểm tra tuổi xương sang chọn ra đại đa số người đục nước béo cò Nhưng mà đối với cường giả Thật sự lại không có cách nào Người này có lẽ Đã tới phá phù lục phái Lý mộ tạm thời không rõ Người này có lá gàn lớn bao nhiêu Hắn chỉ biết muốn đạt được Cái phù bài duy nhất kia Hắn phải đi đến trước người này Không một chút do dự Hắn nâng chân bước lên bậc thang Tầng tiếp theo Trong không gian kỳ dị Thân thể của lý mộ xuất hiện một lần nữa Trong hư không trước bàn, ánh sáng vàng cấu thành phù lục, phù lục này có vô số phù văn phức tạp tạo thành. Người thường, cho dù nhìn chỉ một lần, sẽ cảm thấy đầu não căng lên. Khó trách thiên giai phù lục khó có thể thành phù, cho dù là động quyền thậm chí siêu thoát, cũng không thể cam đoan tỷ lệ thành phù. Phù văn này quá mức phức tạp, rất khó cam đoan không xuất hiện sai lầm. Mà cho dù là xuất hiện một chút sai lầm, cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Tài liệu quý giá, tỷ lệ thành phu cực thấp, dẫn tới phù lục phái 1 năm cũng không có ra được mấy tấm. Khó trách khi mà Ngọc chân Tử bắt chẹt cái vị thủ tòa kia, dẻ mặt quáng đau thịt như vậy. Cái loại phù lục cấp bậc này đối với thủ tòa một đỉnh núi mà nói, cũng không có thua gì lấy máu cắt thịt. Một lần này, Lý Mộ chưa có sốt ruột dẻ bùa, mà là nhìn bốn phía, đánh giá cái thế giới kỳ quái này dõi mắt nhìn lại đập vào mắt đều là một màu trắng lý mộ mới đầu cho rằng đây là ảo cảnh nào đó về sau dần dần ý thức được đây là một chỗ hồ thiên không gian cái bàn trước mặt hắn phù bút lá bùa tài liệu vẽ bùa đều là thật phù lục vẽ ra cũng là thật phù lục phái đối với lần thí luyện này cũng đã hạ dũng góc rồi tài liệu vẽ bùa mà thiên giai phù lục cần, lãng phí một phần cũng là tổn thất rất lớn. Người trẻ tu kia ở phía trước bí mộ hiển nhiên đã thành công. Lý mộ nếu muốn ở vị trí tương tự với gã, phải vẽ ra một tấm thiên giai phù lục này. Lý mộ chậm rãi thở ra một hơi, một lần nữa niệm thành tâm quyết, bắt đầu học tập phù lục do phù văn phức tạp này tạo thành. Một canh giờ sau, trên bậc đá thứ 55 Lý mộ chậm rãi mở mắt Bên cạnh hắn Người trẻ tuổi kia vẫn chưa có đi tới Mà nhìn lý mộ Trong mắt đục ngầu có sự chấn động thật sâu Lấy tu vi nửa bước siêu thoát của gã Giết thiên giai hạ phẩm vụ lục Cũng cần phải dốc hết toàn lực Cộng thêm dẫn ký nhất định Mới có thể cam đoan một lần thành công Gã làm sao có thể nhìn không ra Thực lực chân thực của người này Chỉ có thần thống thôi Mặc dù hắn dễ bùa Dùng không phải là pháp lực cùng cảm ngộ của hắn, nhưng phụ luật này lại chân thật là hắn đã dễ ra. Trong mắt người trẻ tuổi, lẻ lên hào quang kỳ lạ. Giờ phút này, người trước mắt cho gã một cảm giác như là một đứa trẻ 3 tuổi. Cầm một cây trường thương, ở trước mặt của gã, múa một bộ pháp, ngay cả gã cũng phải xấu hổ không bằng Gã nhìn Lý Mộ một cái, đi lên bậc thang kế tiếp. Lý Mộ quan sát bóng lưng của gã. Phát hiện thân thể của người này xen vào giữa hư ảo cùng chân thật. Xem ra hắn đoán không sai, lưu lại trên bậc đá chỉ là một cái bóng, thân thể hắn đã tiến vào một không gian khác. Nơi thí luyện cửa ải thứ tư nhìn như là trên đỉnh núi này, thật ra là ở trong hồ thiên không gian cường giả Thượng Tam Cảnh của Phù lục Phái mở ra. Lý Mộ ngồi xuống điều tức ngay tại chỗ. Không qua bao lâu, bóng dáng của người trẻ tuổi trên bậc đá phía trước hắn bỗng nhiên ngưng thật. Ngay sau đó, thân thể gã liền bị dịch chuyển dời đi. Hiện nhiên, ở trên phù lục một cấp này, gã đã thất bại rồi. Người trẻ tuổi xuất hiện ở bên dưới, sắc mặt hơi âm trầm, ngấn đầu nhìn bóng người kia còn sót lại trên bậc đá. Trước mắt, đã không còn một bóng người, lý mộ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng lên. Nếu người này tiến một bậc nữa, Áp lực của hắn liền rất lớn. Gã thất bại ở một bậc này, Lý Mộ chỉ cần thành công, vẽ ra phù lục của bậc đá kế tiếp, liền có thể thành công lấy được tấm phù bài kia. Mà lúc này, trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, mấy thủ tọa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người nọ rốt cuộc đã thất bại rồi. Thiên giai trung phẩm, há là dễ dàng như vậy sao? Cho dù là trưởng giáo sư huynh tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không dám cam đoan. Lý mộ, một đường đi tới, dẫn thoải mái có thừa, phù lục tiếp theo, giới hắn mà nói, hắn cũng không phải là gì khó. Quyền chân tử đang muốn cầm bút, trưởng giáo phù lục phái bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn nói, để ta đi. Quyền chân tử cười cười, sư huynh yên tâm, pháp lực cùng cảm ngộ thiên gia trung phẩm, ta vẫn có thể giúp hắn mà. Trưởng giáo phù lục phái nhìn hắn, cười mà không nói quyền chân tử ngẩn ra một phen khó có thể tình nói. Chẳng lẽ sư huynh là muốn lý mộ đứng trên bậc thang thứ 55, trong lòng đoán dựa theo kinh nghiệm hắn dọc đường đi tới, trên cái bậc thang kế tiếp thứ hắn cần dẻ, có thể là thiên giai hạ phẩm phụ lục, cũng có thể là thiên giai trung phẩm. Nhưng mà lấy tình huống, người trẻ tuổi nhanh như vậy đã bị đào thải đến xem, hắn là cái thứ sao có khả năng lớn hơn một chút. Hắn đối với việc này trái lại Không hề lo lắng, chỉ cần phù bút kia có thể cung cấp đủ pháp lực cho hắn. Mặc dù là thiên giai trung phẩm, vấn đề không lớn. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi, hướng về phía trước, bước ra một bước. Vẫn là không gian quen thuộc, Lý Mộ nhìn hư không phía trước bàn. Ở trong một mảng ánh sáng vàng Lý Mộ cảm thấy mê muội một trận, trực tiếp lùi lại mấy bước. Hắn nhìn phù văn phức tạp, đến mức tận cùng ở phía trước, ngạc nhiên đứng tại chỗ. Hắn cho rằng phù lục thiên giai hạ phẩm đã đủ phức tạp rồi, không ngờ lãng quá ngây thơ. Giờ khắc này, Lý Mộ có một loại cảm thụ vừa mới nhận thức cộng trừ nhân chia. liền trực tiếp bảo hắn dùng lý luận tích phân, di phân để bị giải đáp đề toán học cao cấp. Chương 527 Di tượng Khi Lý Mộ ở trong hồ thiên không gian, nhìn bùa quyền ảo đến cực điểm kia, ngạc nhiên không có nói nên lời. Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cảm thấy chấn động đối với cách làm của trưởng giáo. Quyền chân tử khó có thể tin nói, từ thiên giai hạ phẩm đến thánh giai, trưởng giáo sư huynh dắt ngang dậy quá lớn hay không? Giới tu hành hiện nay bao gồm phù luật phái của ta ở trong, chưa bao giờ nghe nói có ai có thể vẽ ra thánh giai phù lục Ngọc Hoàng Phong thủ tọa chính dương tử mở miệng ngay sau đó, thánh giai phù dịch quả mức quý giá nếu là dùng để giết thiên giai phù lục có thể vẽ ra 10 tấm trung phẩm hoặc thượng phẩm trở lên thương linh phong thủ tọa thương tùng tử sau khi bị do dự một lát cũng quyên nhủ thí luyện cửa ải thứ tư phù lục cùng giai nền giống nhau một thiên giai trung phẩm một thánh giai không khỏi có một chút bất công trưởng giáo phù lục phái nhìn bọn họ ánh mắt thầm thúy thản nhiên nói thiên giai trung phẩm chưa chắc là điểm cuối của hắn bốn tòa muốn cược một vén mấy người suy nghĩ một chút đã hiểu ý tứ của trưởng giáo người nọ lúc trước che giấu tung tích dừng lại ở bậc này lý mộ nếu là có thể ở bậc này vẽ ra phù lục thiên gia trung phẩm như vậy hắn sẽ là hạng nhất lần phù đạo thí luyện này người có thể vẽ ra phù lục thiên gia trung phẩm ở phù lục phái cũng là tồn tại vô cùng hiếm trừ trưởng giáo chân nhân bảy vị thủ tọa mỗi lần vẽ bùa chỉ có không đến một thành nắm chắc nhưng mà thưa thớt thì thưa thớt tóm lại cũng vẫn tồn tại nhưng mà thánh giai phù lục chỉ cần là tu vi đạt đến thượng Tam Cảnh toàn bộ phù lục phái chỉ có trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão có loại pháp lực này hơn nữa có pháp lực vẽ bùa không có đại biểu vẽ bùa liền có thể thành công thánh giai phù lục xác xuất vẽ bùa thành công ngay cả một thành nó cũng không đến Tài liệu thánh giai thư phù cực kỳ quý giá, không có chịu nổi diệt lãng phí một chút nào. Tài liệu vẽ ra một tấm thánh giai phù lục, có thể vẽ thiên giai phù lục 10 tấm trở lên. Bọn họ bình thường đều lựa chọn mang nó để dùng chế tạo thiên giai. Hôm nay trưởng giáo thế mà mang tài liệu của chính mình không nỡ dùng, giao cho một tiểu tu cảnh giới thứ tư. Mấy vị thủ tọa tuy trong lòng kinh ngạc chấn động nhưng mà vẫn không có nhiều lời. Lấy sự hiểu biết của bọn họ đối với trưởng giáo, nếu không phải nắm chắc nhất định, lão sẽ không có mạo hiểm. Lão lần này nguyện ý ở Lý Mộ cường một gián, có lẽ đã tính ra một ít mạnh mối rồi. ánh mắt của mọi người nhìn về phía ảnh của quyền quang thuật, trong mắt ẩn hiện chờ mong. Trong hồ thiên không gian, Lý Mộ còn chưa từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Khó trách vừa rồi, người nọ đã thất bại nhanh như vậy. Cái con bà nó... Cái lá bùa con người dẻ sao? Lý mộ thậm chí đoán phù lục này không phải là thiên giai trung phẩm mà là thượng phẩm. Căn bản chính là phù lục phái lấy để làm khó người ta. Bùa này hắn chỉ liếc một cái liền cảm thấy to đầu. Càng đừng có nói dẻ bùa, lý mộ ngay từ đầu đã muốn từ bỏ lại cố gắng nhìn xuống loại ý niệm này. Hắn không thể bỏ cuộc. Người nọ vừa rồi đó là dừng lại ở cửa này. Hắn nếu bỏ cuộc chỉ có thể đánh ngang tay với gã, cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng mà vì Lý thành một tấm phù bài này hắn phải lấy cho bằng được. Lý Mộ hít thật sâu, chịu đựng choán váng ánh mắt nhìn về phía phù lục kia. Bạch chân sơn trên đỉnh núi cao nhất. Thời gian đã trôi qua ba ngày. Đám người trên quảng trường, tụ lại tan, tan lại tụ, lúc này chỉ có hơn mười người. Đứng ở trên quảng trường ngắn đầu nhìn hình ảnh trên màn trời Hắn ở đó đứng 3 ngày rồi Rốt cuộc khi nào mà có thể chấm dứt đấy Nếu thật sự không có nắm chắc thì bỏ cuộc đi Tiếp tục như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì Trong hình ảnh bóng người đứng trên bậc đa kia đã bị mây mù bao phủ Đứng suốt 3 ngày Cái này trong thí luyện ngày xưa là chuyện chưa bao giờ xảy ra Đám người bạch dân sơn đều đang đợi một mình hắn. Dưới bậc đá, gần 100 người quanh chân ngồi thiền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Thời gian 3 ngày, đối với tu hành giả mà nói không tính là gì. Chưa tự mình đi qua bậc đá, không biết trên mỗi một bậc khó khăn bao nhiêu. Đối với người có thể đi lên hơn 50 bậc, trong lòng của bọn họ chỉ có kính ngưỡng thôi. Người trẻ tuổi kia dưới bậc đá nhìn lý mộ suốt 3 ngày trên mặt của hắn không có dội vàng bình tĩnh nhìn bóng lưng của lý mộ trong mắt lộ ra một sự hồ nghi lẩm bẩm ba ngày rồi quyền cơ tử rốt cuộc đang làm cái gì lấy quy củ phu đạo thí luyện thời gian người thí luyện dừng lại trên mỗi một bậc thang dài nhất ba canh giờ nếu là ba canh giờ sau hắn chưa có bắt đầu vẽ bùa cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến phía dưới cắt ngàn thí luyện nhưng tiểu bối khiến choáng nhìn không thấu kia Đã trên bậc thứ 56 Đứng suốt 3 ngày Điều này làm cho gã không nghĩ ra Gã thừa nhận Thực lực tiểu bối này Dẻn dạng thiên giai kim giáp thần binh phụ Hắn không có lý do để ý như vậy Dẻ không ra chính là dễ không ra Đừng có nói đứng 3 ngày Dù đứng 3 năm cũng không có dẻ ra Hắn nếu thành công 3 ngày trước đã thành công Nếu thất bại 3 ngày trước cũng đã thất bại Sao có thể kéo dài tới hôm nay Đào cung đỉnh núi cao nhất, bao gồm trưởng giáo phù lục phái ở trong, mấy vị thủ tọa, ở trong ba ngày này, chưa có rời khỏi cung này một bước. Trong hình ảnh quyền quang thuộc hiện ra, Lý Mộ cầm bút, ở hư không, từng nét bút vẽ bù nào đó, đã mấy ngàn lành rồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ quải, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhưng mảnh mắt càng lúc càng tự tin. Một khắc nào đó, Lý Mộ quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, mang mấy viên đan dược ném vào trong miệng bắt đầu nhanh chóng khôi phục tinh thần. Một khắc đồng hồ sau, hắn một lần nữa đứng lên, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn có một lá bùa, lá bùa này so với lá bùa tầm thường lớn hơn gấp mấy lần có thừa, không phải là giấy vàng, bản thân lá bùa tán ra từng đợt linh khí, hẳn là dùng bột giấy loại cây quý giá nào đó để mà chế thành. Chủ góc bát trong một cái bát ngọc đựng phù dịch màu vàng. Phù lục địa dài trở xuống, dùng chu sa là có thể dễ bùa, địa dài trở lên thì cần có phù dịch đặc chế. Phù dịch màu vàng này tản ra cái hương thơm thoang thoảng. Lý mộ nuốt nước miếng một cái, niệm thanh tâm quyết mới khắc chế ý tưởng mang nó bưng lên uống một hơi càng sạch. Càng là phù lục cấp cao, linh lực ẩn chứa trong linh dịch cần phải càng mạnh. Một bát linh dịch này đủ để làm ngẫu tung thân thể của hắn. Chương 528 Chưa xong Sau khi mà điều chỉnh trạng thái đỉnh phong Lý mộ cầm lấy phù bút Chuẩn bị vẽ bùa Bởi vì thí luyện chỉ có một lần cơ hội Phù của lá bùa này Hẳn trong 3 ngày qua Tập luyện không biết mấy ngàn lần Đã sớm thuộc nằm lòng rồi Sẽ không có mắc lỗi Về phần pháp lực Phù bút này không biết là nguyên lý gì Vậy mà có thể cách không Mượn dùng pháp lực cao thủ phù luật phái Lý mộ đoán cung cấp pháp lực toán, hắn là một trong thủ tòa các đỉnh núi. Hắn chưa từng nắm giữ pháp lực cường đại như vậy, thậm chí khiến sinh ra một loại ảo giác, có thể cùng với nữ hoàng đánh một trận. Ba ngày, chưa có liên hệ nữ hoàng. Trong hồ thiên không gian này, linh loa không có thể truyền tin. Hơn nữa, khi thí luyện, có quyền quan thuộc hiện trường trực tiếp, lý mộ không có tiện nói chuyện phím với nữ hoàng. Hắn dứt đi cái tâm tư này, sau khi mà tĩnh tâm bắt đầu một lòng vẽ bùa hắn cầm phù bút khống chế pháp lực minh mông kia hạ xuống cái nét bút đầu tiên trong đạo cung sức chú ý của thủ tòa các đỉnh núi cũng chuyên chú đến cực điểm phù lục chi đạo phải thừa nhận thiên phú tồn tại mà thiên phú so với cố gắng càng thêm quan trọng cũng là nhận biết chung của mọi người thiên phú phù đạo có lý mộ thế gian hiếm thấy nhưng mà hắn bây giờ vẽ là thánh giai phù lục Phù lục dũng có 6 cấp, người đời chỉ biết thiên địa quyền hoàng, không có biết thần thánh. Là vì phù lục hai cấp sau khó gặp một lần. Phù lục phái có thánh giai phù lục tồn lưu, nhưng đó cũng là mấy trăm năm trước, tiền bối bổn phái lưu lại. Trong mấy trăm năm qua, vô số cường giả của phù lục phái, ngay cả một tấm thánh giai phù lục cũng chưa thể vẽ ra. Người trẻ tuổi này trong hình ảnh có khả năng tăng thêm một tấm thánh giai phù lục cho phù lục phái sao? Trong hồ thiên không gian, lý mộ hết sức chăm chú vẻ. Lá bù này tuy là phức tạp, nhưng mà hắn trải qua 3 ngày luyện tập, đổ với nó đã phi thường quen thuộc, thậm chí sinh ra ký ức cơ bắp, nhắm mắt, không cần tự hỏi cũng có thể bằng bản năng, mang nó vẽ ra. Đương nhiên, hắn cũng không có tự đại như thế, cơ hội chỉ có một lần, có một chút sai lầm, chỉ sợ đánh thêm một trận như người trẻ tuổi thân phận không rõ kia Đối phương... 89 phần 10 là cấp bậc lão quái vật rồi, đây là cơ hội duy nhất của Lý Mộ. Lý Mộ tập trung tinh thần, nghiêm túc vẽ bùa, cẩn thận khống chế pháp lực. Cái này tiêu hao rất lớn đối với tâm thần. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Vẽ tới một nét bút cuối cùng của một đạo phù cuối cùng, Lý Mộ dính thở tập trung nhẹ nhàng viết ra. Giấy bùa không có việc gì Phù bút không có việc gì, pháp lực không có tiếc ra ngoài, bị phong tồn toàn bộ trong phù lục. Phóc một tiếng, lý mộ phun ra một ngụm máu tươi ngục xuống đất. Cái này chính là gì giác cản tâm thần thời gian dài gây ra. Phù lục này tiêu hao đối với tâm thần, dược xa hắn tưởng tượng. Bóng người hắn chợt lóe ngã trên bậc đá. Đi ra rồi, hắn rốt cuộc đã ra rồi. Chưa có bị truyền tống, như vậy hắn thành công rồi ba ngày, suốt 3 ngày đó, hắn rốt cuộc đã dẻ một lá bùa như thế nào? Trên quảng trường của đỉnh núi cao nhất, dưới bậc đá, du số người kinh hô thành tiếng, ba ngày chờ đợi, rốt cuộc đã kết cục. Nhưng không có đợi nghị luận được mấy câu, bọn họ giống như là cảm ứng được cái gì, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Dân Sơn là tổ đình của phù lục phái, thời tiết sáng sủa mấy trăm năm như là một ngày, Mỗi ngày đều là trời trong nắng ấm Nhưng hôm nay Bỗng nhiên có mây đen dày đặc tụ tập ở Trên bầu trời Mây đen kia tốc độ tụ tập cực nhanh Trong mấy hơi thở liền chiếm cứ cả một mảng trời đỉnh đầu của mọi người Trong mây đen tia sét múa mấy như là cựu lông Dưới mây đen Vô luận là đệ tử của Bạch Dân Sơn Hay là những người thí luyện Đều cảm giác trong lòng như đè ép một tảng đá lớn Làm cho bọn họ Ngay cả thở cũng không thở nổi Trên mặt của mọi người lộ ra kinh sợ. Đây là cảnh tượng bọn họ cả đời chưa có từng thấy. Dưới bậc đá, người trẻ tuổi kia ở sau một ngạc nhiên ngắn ngũi, sắc mặt đã biến đổi, chấn động nói Thiên kiếp, đây là thiên kiếp của Thánh Giai Phù Lục, của Thánh Giai Phù Lục gián thế sao? Tựa như là ý thức được cái gì, gã đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về lý mộ trên bậc đá. Chẳng lẽ ba ngày qua, hắn đang vẽ Thánh Giai Phù Lục? Lý mộ ngồi trên mặt đá, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn bầu trời mây đen dần vũ, cùng với lôi long trong mây đen tráng kiện, làm cho người ta trung rẩy. trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ảo giác. Cái thứ đồ chơi này như là hướng về phía hắn vậy, nếu như bị tia sét to mấy trượng này bổ một phát, à không, cho dù chỉ là cọ một chút thôi, hắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như chu sử, thậm chí so với chu sử càng thảm hại hơn. Ý nghĩ vừa dâng lên trong lòng của Lý Mộ liền đã nhìn thấy phương hướng đỉnh núi cao nhất có mấy cái luồng khí tức phóng lên cao cùng lúc đó chuông đạo ông tiếng bay lên trời trong nhảy mắt phóng to mấy trăm hơn một ngàn lần mang toàn bộ bạch dân sơn hoàn toàn bao phủ chuông đạo biến che cả bầu trời trong bạch dân sơn các đệ tử cùng với những người thí luyện ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái bóng chuông thật lớn hư ảo trong suốt trên bóng chuông tuy cũng có một vết nứt thật dài, lại vẫn có thể cho đệ tử bạch dân sơn cảm giác an toàn vô cùng. ở ngoài chuông đạo mây đen ép cực thấp làm cho người ta nhìn một cái cảm giác thở không nổi. trong mây đen lôi điện nhảy múa nhỏ như là mảng to như là rồng ở trong mây đen không ngừng di chuyển lớn mạnh cuối cùng hướng về bạch dân sơn đổ ập xuống. dù số tia sét bao phủ bạch dân sơn giống như tận thế. Những tia xét đó rơi trên chuông đạo liền đã bị hấp thu hết. Bóng dáng của chuông đạo càng thêm hư ảo, lại dẫn như cũ mang bạch dân sơn gắt gào che kính. Mấy bóng người xông lên bầu trời là trưởng giáo cùng với 5 vị thủ tọa phù lục phái. Sau khi phóng ra cái đợt xét thứ nhất, trong lâu dân kia đã bắt đầu có sấm xét ấp ủ. Trưởng giáo cùng năm thủ tọa phù lục phái bay vào lô dân, chỉ nghe thấy trong lâu dân không ngừng truyền đến cái tiếng nổ vang Lộ ra hào quang pháp thuộc bảy màu, xét trong mây đen kia càng lúc càng ít đi. Lý mộ ngồi trên bậc đá phía dưới, ngấn đầu nhìn hiện tượng lạ trên bầu trời, càng nghĩ càng thấy không đúng. Phù Kinh có nói, phù lục thế gian tổng cộng chia ra lục phẩm, hoàng quyền địa tiên, trên đó còn có thánh giai cùng thần giai. Đại bộ phận của tu hành giả chỉ biết thiên địa quyền hoàng là gì bốn cấp trước thường gặp nhất. Đây là căn cứ vào năng lực vẽ bùa, không có tiết kiệm tài liệu tối ưu. Chương 529, chưa xong. Độ khó vẽ bùa của mỗi một cấp phù lục là tăng trưởng theo cấp số nhân. Hoàng giai phù lục, tu hành giả cấp thấp sau khi mà thuần thục cũng có thể làm được thành phù trăm phần trăm. Chỉ cần có đủ giấy vàng cùng chu sa, hoàng giai phù lục lấy mãi không hết. Nhưng mà thiên giai phù lục, cho dù là cường giả siêu thoát, cũng không thể cam đoan xác suất thành công, xác suất thành công của thánh giai phù lục càng thấp đến mức tài liệu dẻ bùa cơ bản là lãng phí. loại tài liệu cấp bậc đó sau khi pha loãng có thể thành công dẻ ra hơn 10 tấm thiên giai phù lục, không có tông phái nào lãng phí được nổi. lý mộ chưa từng thấy mấy cái tấm thiên giai phù lục trên sách phù không có loại phù lục cấp cao này, cái này thuộc về cơ mật của trung tâm phù lục phái. Nhưng mà trên tay hắn có một tấm kim giáp thần binh phụ. Lúc trước, lý mộ một lòng muốn thắng thí luyện, lòng không có tạp niệm. Giờ phút này nhớ lại, trình độ phức tạp của kim giáp thần binh phụ. Cùng tấm kia hắn vừa rồi đã vẽ thành, hoàn toàn không thể so sánh. Ở trước mặt lá bù đó hắn vẽ, kim giáp thần binh phụ chính là đệ đệ. Lại liên tưởng đến vị tượng bầu trời giờ phút này, trong đầu lý mộ hiện ra hai chữ, thiên kiếp lực lượng của thánh giai phù lục quá mức cường đại dẫn tới thiên địa cho rằng phù lục như vậy không nên tồn tại trên thế giới này bởi vậy lúc phù thành thiên đạo đánh xuống lôi kiếp người dễ bùa có thể chống đỡ qua kiếp dần tiêu tán người dễ bùa không đối kháng được thì phù quỷ nhân dòng ngay cả thiên kiếp cũng đã xuất hiện đám lão hộ ly phù lục phái bên trên để chắn dễ nhất định là thánh giai phù lục nói cách khác Hắn đã bị phù luật phái chơi miễn phí rồi. Lý mộ mặt âm trầm như nước, hắn chỉ là muốn công bằng đạt được một tấm phù bài thôi. Phù luật phái vậy mà lại tính kế hắn như thế, không quay biết hắn ba ngày qua trải qua như thế nào. Tinh thần khẩn trương cao độ, tâm thần cực độ cạn kiệt, tâm quyết ba ngày làm áo cưới cho người khác. Chuyện này hắn và phù luật phái chưa có xong đâu. Không có nằm tắm thiên giai phù lục, việc này không có khả năng bỏ qua. Không cho liền lập tức gọi ốc biển cáo trạng với nữ hoàng. Về sau, phù lục phái nếu có thể ở đại chu, chiêu mộ một đệ tử, lý mộ, theo họ trưởng giáo của bọn họ. Ở bên ngoài chuông đạo, trưởng giáo cùng với mấy vị thủ tọa đồng thời ra tay. Ngay lập tức, lô dân trên bầu trời tiêu tán không còn một mảnh. Trên không bạch dân sơn khôi phục như ban ngày. Hiện tượng lạ biến mất. Các đệ tử cùng với người thí luyện nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đoán vừa rồi hiện tượng lạ khó gặp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người lấy được hạng nhất thí luyện kia vừa mới dễ bùa thành công. Đỉnh đầu của mọi người liền có hiện tượng sinh ra. Chẳng lẽ cái hiện tượng lạ này có liên quan với hắn. Trên đỉnh núi cao nhất, các đệ tử nhìn phía hình ảnh trên đầu lại phát hiện hình ảnh đó đã biến mất. Dưới bậc đá... Những người thí luyện nhìn về phía bậc đá, phát hiện một bóng người kia trên bậc đá cũng đã không biết tung tích. Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, bóng người Lý Mộ chợt lóe xuất hiện. Hắn giờ phút này tâm thần đã cạn kiệt, pháp lực khô kiệt, ngay cả đứng cũng không đứng vững. một bóng người kịp thời đỡ hắn lên. Người đỡ hắn chính là quyền chân tử, thủ tọa đỉnh núi thứ năm, thanh quyền kiếm của Lý Mộ chính là gã tặng cho Liễu Hà Miên. Bên cạnh quyền chân tử còn có bốn vị thủ tòa Lý mộ nhận ra hai vị Hai vị thì không biết Trưởng giáo phù lục phái Lý mộ từng gặp cũng có mặt Giờ phút này mấy người Đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý mộ Nếu là trước kia Lý mộ có thể khách khí Có thể thừa đối với bọn họ Biết được mình bị chơi một vố Lý mộ tự nhiên không có nét quà nhã gì Dương tay nói Lệnh bài cho ta Hắn nhìn đến bây giờ chính là vì tấm phù bài đó. Chờ phù bài tới tay lại tính có món nợ khác cho bọn họ. Trưởng giáo phù lục phái tiên phong đạo cốt mỉm cười nói Không cần phù bài, tiểu hữu cũng có thể gia nhập tổ đình bất cứ lúc nào trở thành đệ tử hạch tâm. Phù bài không phải cho chính hắn dùng. Bản thân của Lý Mộ không có bất cứ ham muốn nào đối với gia nhập phù lục phái. Hắn chưa có thu hồi tài, lặp lại nói lệnh bài cho ta. Trưởng giáo phù lục phái bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra một nét hiểu ra, nói, thì ra là tiểu hữu không phải là gì mình, đã là băng hữu của ngươi, thì có thể bảo hắn đến Bạch Dân Sơn, không cần tí luyện, trực tiếp nhận phái, hưởng thụ đại ngộ của đệ tử Hạch Tâm. Lý mộ nhìn trưởng giáo phù lục phái, pháp lực trong cơ thể, bắt đầu tán loạn. Hắn đã dắt giả điều mạng như vậy là gì cái gì? không phải là gì một tấm lệnh bài kia sao bây giờ nói cho hắn không cần lệnh bài phù lục phái, điểm mấu chốt ở đâu nguyên tắc đâu phóc một cái, lý mộ một lần nữa phun ra một ngụm mau tươi chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển trước mắt tố sầm, liền đã mất đi ý thức quyền chân tử dỗ dàng đỡ lấy hắn sau khi mà dùng pháp lực trà xét nói hắn tạm thời tinh thần đã càng kiệt nghiêm trọng cần phải tình dưỡng cho tốt Trưởng giáo Phù Lục Phái nắm cổ tài của Lý Mộ truyền qua một đạo pháp lực nói Trước là để cho hắn nghỉ ngơi đi, chuyện khác chờ hắn tỉnh lại nói sao. Phù Lục Phái, lần phụ đạo thí luyện này so với ngày xưa chậm hơn mấy ngày nhưng mà rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Hơn 6.000 người tham gia thí luyện, cuối cùng chỉ có 52 người đạt được cơ hội trở thành đệ tử của Phù Lục Phái. Người thông qua bốn cửa ải thí luyện sẽ ở lại Bạch Dân Sơn Người còn lại thì đến từ đâu, trở về nơi đó. Người tương đối trẻ trong bọn họ còn có cơ hội tham gia thí luyện lần sau. Tuổi ở 16 trở lên, đời này không có khả năng trở thành đệ tử của Vu lục phái nữa. Lúc mà thí luyện chấm dứt, Bạch Dân Sơn xảy ra thiên địa dị tượng, trở thành bí ẩn trong lòng của mọi người. Cửa đào cung đỉnh núi cao nhất, từ trưởng lão đi qua đi lại, mặt lộ vẻ do dự đã bồi hồi thật lâu vào đi. Không bao lâu, trong đạo cung truyền đến thanh năm của trưởng giáo, từ trưởng lão chỉ có thể cất bước đi vào mấy lần muốn mở miệng, muốn nói lại thôi. Lão đang rối rắm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu bình lĩnh mộ chưa có thông qua thí luyện, như vậy lão chỉ coi cái lần trước nói là trò cười. Cái gì mà trở thành đệ tử hạch tâm trước, lại trở thành trưởng lão, thủ tọa, sau đó trở thành trưởng giáo. Từ trưởng lão trước kia, Cảm thấy hắn nói là chuyện cười, nhưng bây giờ hắn đã thành công, bước ra bước đầu tiên. Đạt được hạng nhất thí luyện, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của phù lục phái. Mà vừa rồi, động tỉnh trên đỉnh đầu, 89/ phần 10 chính đã hắn đã làm ra. Sự tình tựa như thật sự có một chút nghiêm trọng rồi. Chương 530 Thất khiếu lung linh Lão suy nghĩ thật lâu, mới ngẩn đầu hướng về trưởng giáo phù lục phái nói Trưởng giáo chân nhân, đệ tử có một việc quan trọng bẩm báo. Trưởng giáo phù lục phái nghe lão nói xong chỉ mỉm cười nói, bốn tọa biết rồi. Từ trưởng lão có một chút ngạc nhiên, phản ứng của trưởng giáo khiến cho lão đoán không ra. Từ khi phù lục phái thành lập đến này đã không tham dự tranh đấu triều đình thế tục, cùng triều đình tuy là có hợp tác lại giữ khoảng cách. Triều đình đối với phù lục phái có ý mơ ước, Chuyện này đối với phù lục phái mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân không có nói gì thêm, lão không tiện nói nhiều. Ngay lúc này trưởng giáo phù lục phái mở miệng một lần nữa, mang hạng hai của lần thí luyện này truyền đến đây đi. Lần phù đạo thí luyện này là một lần quỷ dị nhất từ trưởng lão cả đời mới nhìn thấy. Không nói hiện tượng lạ trăm năm khó gặp kia, thí luyện ngày xưa chưa bao giờ có người đi lên 50 bậc. Lần này thế mà lại xuất hiện hai người Chẳng lẽ là ông trời dự báo Phù lục phái sắp hưng thịnh sao Từ trưởng lão rất nhanh Mang người nọ truyền tới đạo cung Của đỉnh núi cao nhất Trưởng giáo phù lục phái nói Từ trưởng lão đi xuống đi Từ trưởng lão nhìn người trẻ tuổi Trên mặt hiện ra một nét nghi hoạt Lại vẫn không có nói ra một lời Lui ra ngoài Người trẻ tuổi đứng trong đạo cung Ánh mắt nhìn thẳng trưởng giáo phù lục phái Trưởng giáo Phụ Đục Phái hưởng hắn chấp tài nói, 20 năm từ biệt, phu Đạo Tử Sư Thúc đã lâu không gặp. Bóng dáng của người trẻ tuổi biến qua một trận, liền từ một thanh niên hơn 20 tuổi biến thành một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, trên người tản ra một hơi thở xế chiều nồng đậm Lão nhìn trưởng giáo Phụ Đục Phái thẳng nhiên nói, 20 năm không gặp, quyền cơ tử ngươi vẫn chưa có bất cứ tiến bộ gì. Bạch dân phong Lý mộ ở trên giường tỉnh lại Nhìn thấy tiểu bạch cùng với giảng giảng Một trái một phải lo lắng ngồi trước giường Công tử Anh công đã tỉnh rồi Thấy lý mộ tỉnh lại Trên mặt các nàng lập tức lộ ra một nụ cười Lý mộ chưa kịp nói được câu nào với các nàng liền phát hiện linh loa Truyền đến một trận rung động Đây là nữ hoàng đang liên hệ với hắn Lý mộ nói với hai nàng Ta có một chút đói bụng trong nhà có đồ ăn không? Tiểu Bạch lập tức nói, "Ân công muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi ăn." Lý Mộ nói, "Tùy tiện nấu cháo đi." Tiểu Bạch cùng giảng giảng chạy ra ngoài làm cơm. Lý Mộ cầm lấy linh đỏa đưa vào một đạo pháp lực ở không gian kỳ dị kia, không thể chuyện tình. Trước đó hai người hầu như là mỗi ngày đều sẽ tán gẫu một lát. Lý Mộ đã mất liên lạc 3 ngày trong ba ngày này nữ hoàng không có liên hệ được với hắn. Ba ngày qua, Trẫm đã liên hệ ngươi 127 lần rồi. Trừ một câu này, đầu kia Linh đoa cũng chưa truyền đến bất cứ âm thanh nào. Nữ hoàng hiển nhiên đang chờ Lý Mộ giải thích. Lý Mộ, đầu kia của Linh đoa không có nói gì, ho khan dài tiếng, trong thanh năm lộ ra suy yếu. Đối diện Linh đoa lập tức truyền đến Thanh Năm khẩn trương mang theo một tia tức giận. Sắc Ngươi bị thương là ai Ai đã đã thương ngươi Lý mộ suy yếu nói Một chút thương thế nhỏ nhỏ Không sao để cho bệ hạ lo lắng rồi Hắn mang chuyện Phù lục thí luyện nhắc sơ qua dưới nàng Đầu kia của linh roa Trầm mặt một lát có âm thanh truyền đến Về sau gặp loại chuyện này Đừng có cậy mạnh nữa Lý mộ nói Không đi lên bậc đó Không thể trở thành hạng nhất của thí luyện Không thể đạt được một tấm phù bài kia chu vũ hết sầu nói người nhớ trậm không cần phù lục phái ủng hộ cũng không có muốn ngưi gì thế mà mạo hiểm đâu Lý mộ nắm linh loa nghiêm túc nói nhi bệ hạ thần mạo hiểm một chút không tính là gì cả dù duyên dù cớ biến mất 3 ngày bỏ qua hơn 100 cuộc điện thoại của thủ trưởng Nếu không có lý do chính đáng hậu quả rất nghiêm trọng trừ phi hắn không phải gì diệt riêng mà đang kéo đầu tư cho công ty Nếu có thể mang phụ lục phái Cột vào trên chiến xa của hắn Cùng với nữ hoàng Như vậy cho dù đảng mới đảng cũ Bốn đại thư diện liên hợp với nhau Cũng chỉ có thể ngang hàng với nàng Hàng Nguyên cùng với nữ hoàng một lát Sau khi mà dỗ nàng xong Lý mộ thu hồi ốc biển Bây giờ hắn thân thể còn suy yếu Không biết bao lâu mới có thể khỏi hẳn đây Ngồi trên giường Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Phụ lục phái không ra làm sao cả thánh gia phù lục tiêu hao đối với tâm thần cực lớn chỉ sợ là trưởng giáo phù lục phái cũng không có dễ được mấy đại lão cạnh dây thứ sáu cạnh dây thứ bảy thế mà bảy hắn một cái tên gà con cạnh dây thứ tư hao phí tâm thần tinh lực giúp cho bọn họ làm công đây là chuyện con người làm ra sao Cơn tức này lý mộ vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi rất nhanh tiểu bạch nấu cháo xong lại cùng giản giảng làm vài cái món ăn Bưng đến bên giường mút từng thịa cho lý mộ. Lúc này đạo cung đỉnh núi cao nhất. Trưởng giáo phù lục phái cùng với mấy thủ tọa trong phái. Không chốt mắt nhìn một tấm phù lục lơ lửng ở trên không. Bên trong phù lục này linh lực lưu chuyển tựa như có được một loại lực lượng kỳ dị. Ngay cái thiên địa chung quanh cũng trở nên hư ảo. Loại khí tức này đúng là thánh dai rồi. Tổ định đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cái thánh giai phụ lục. Không thể tưởng tượng được, quá mức không tưởng rồi, hắn mới chỉ là cảnh giới thứ tư thôi. Cảnh giới thứ tư mà còn như thế, ngày sau chờ hắn trưởng thành hắn lên, chỉ cần tài liệu đủ, chẳng phải có thể sản xuất lượng lớn thánh giai, thậm chí thần giai nữa. Nhất định phải giữ hắn ở lại phù lục phái, đây để hy vọng hưng thịnh của phái ta. Mấy người nhìn tấm thánh giai phù lục này, Ảnh mắt sáng quắc, một tấm thánh giai phù lục Cái này ý nghĩa đối với phù lục phái Quá mức trọng đại Thánh giai phù lục Nếu có thể sản xuất lượng lớn Bố cục đạo môn lục phái Có lẽ sẽ bị sửa triệt để Thương tùng tử, mắt lộ nét suy nghĩ nói ta vẫn không có nghĩ ra Hắn sao có thể dễ ra thánh giai phù lục Chẳng lẽ hắn từng là cường giả Thượng tâm cảnh Thân thể bây giờ chỉ là hắn đoạt xá Quyền chân tử lắc đầu nói Nếu là đoạt xá, làm sao mà có thể giấu nổi trưởng giáo chân nhân, giấu nổi nữ hoàng đại chú? Thương Tùng Tử nói, nhưng mà chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí không thể giải thích. Quyền chân tử nhìn hắn hỏi, sư đệ có từng nhớ, trên đời này có một loại thể chất đặc thù không? Thương Tùng Tử nghĩ nghĩ cả kinh nói, ý tứ của sư huynh là, hắn có được thất khiếu lung linh tâm hiếm thấy sao? Ở trên đời này, Đại bộ phận đều là người thường, nhưng mà trong đó cũng không thiếu kẻ có thiên phú dị bấm. Chương 531 Thất Hiếu Linh Lung Như thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể, các thể chất đặc thù, nếu mà chọn đúng phương hướng tu hành, tu hành một ngày bằng mấy ngày công của người khác. Còn có trợ sinh linh động khống quả, khống thủy, tuy là bọn họ tốc độ tu hành chưa chắc nhanh bao nhiêu, nhưng mà sinh ra đã có thần thông rồi. Sau khi mà bước vào tu hành, thực lực vượt xa cùng dài Thật hiểu linh lung tâm, đó là một trong các thể chất đặc thù. Loại thể chất này đã không thể đề cao tốc độ tu hành, cũng không có thiên phú thần thông. Nhưng bọn họ nếu bước vào tu hành, lại có một ưu điểm bất cứ thể chất đặc thù nào cũng không có. Bọn họ sẽ không có tâm ma. Không chỉ không có tâm ma, bất cứ ảo thuật, nhiếp hồn, su hồn thuật nào đều vô dụng đối với bọn họ. Bởi vì tâm của bọn họ là thất khiếu linh lùng, có thể bất cứ thời điểm nào bảo trì trong lòng bình tĩnh cùng trấn định, không có bị ngoại vật quấy nhiễu. Đây là tính chất đặc biệt, ngay cả tu hành giả thượng tam cảnh cũng rất hâm mộ. Tu đạo dễ dàng, tu tâm rất khó. Tâm ma cũng không có để ý tu hành giả tu gì cao thấp, là luyện phách hay là siêu thoát. Ngay cả tu hành giả siêu thoát cũng khó hoàn toàn thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu. Đối với tu hành giả, tu vi cao thâm mà nói, dễ bùa, sở dĩ, thất bại, không phải là vì không nhớ được phù văn, cũng không phải là bởi vì pháp lực không đủ, mà là vì tâm không thể tỉnh. Bọn họ có thể tĩnh tâm một lát, nhưng mà dễ phù lục thiên giai, thảnh giai, tốn thời gian quá dài, rất khó để mà giữ được lòng không gần sống trong một thời gian dài. Nhưng đối với người có thất thiếu linh lung tâm mà nói, căn bản không tồn tại sự lo lắng này. Người khác dùng ý niệm khống chế tâm, hắn là dùng tâm khống chế ý niệm cùng với thân thể. Thất khiếu linh lung tâm là thể chất đặc thù toàn bộ người dễ bùa, khác vọng có được nhất. Chỉ tiếc, thể chất này quá mức hiếm thấy, bọn họ cũng chỉ có thể từng nghe lời đồn mà thôi. Mấy vị thủ tọa, sau khi mà tự hỏi, cơ bản có thể xác nhận. Lý mộ là một người cực kỳ hiếm thấy, có được thất khiếu linh lung tâm, nếu không... Hắn có thể lấy tu vi cảnh giới thứ tư Chỉ mượn dùng lực lượng trưởng giáo Liền vẽ ra thánh giai phù lục căn bản khó có thể giải thích Loại năng lực này Thuộc loại lão thiên gia thưởng cơ mang rồi Là mất luận kẻ nào Cũng không có hâm mộ ghen tị được Đồng thời có thuần dương chi thể Cùng thất hiếu linh lung tâm Chẳng khác đây là đứa con thiên mệnh rồi Đây Thật sự ông trời chiếu cố Thuần dương chi thể thì thôi đi Linh lung chi tâm càng thêm hiếm thấy. Mấy người cảm tháng một phèn, Thương Tùng Tử đột nhiên hỏi, Phù Đạo Tử Sư Thúc đã rời khỏi sư môn 20 năm, Sao lại bỗng nhiên trở về? Quyền chân tử lắc đầu nói, Năm đó, sư bá mang vị trí trưởng giáo, Truyền cho sư huynh, không có truyền cho hắn. Phù Đạo Tử Sư Thúc dưới cơn giận dữ, Rời khỏi môn phái. Lần này trở lại tâm môn, Quá thân nhiễu đoạn phù đạo thí luyện. Nếu không phải là lý mộ, Việc này chỉ sợ không thể kết thúc Hắn sợ là lai giả bất thiện rồi Thương Tùng Tử Như nhớ tới cái gì bỗng nhiên nói Phù Đạo Tử Sư Thúc Đông Mấy người liếc nhìn nhau Đồng thời Kinh Hải nói Không tốt Bạch Dân Phong căn nhà trúc Lý Mộ làm nhân viên bị thương Đang hưởng thụ Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng Phục vụ đút cơm Bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi Đợi khi mà hắn ý thức được không đúng Niệm thanh tâm quyết Giảng giản cùng chỉ tiểu bạch đã ngã xuống. Cùng lúc đó, trong phòng hắn đã có thêm một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhìn cực kỳ già nua, tựa như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài. Thấy Lý Mộ thần trí vẫn tỉnh táo như cũ, trên mặt của lão giả lộ nét mừng rỡ nói, quả nhiên thất khiếu linh lung tâm. Lão giả này cho Lý Mộ một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, Sau khi mà kiểm tra Tiểu Bạch cùng giảng giảng, phát hiện các nàng chỉ là mê man Lý Mộ lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Lão giả, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ nói, Lão Phu, Phu Đạo Tử là Thái Thượng trưởng lão của Phu Lục Phái, đương kim trưởng giáo Phu Lục Phái quyền cơ tử, thấy Lão Phu cũng phải sư một tiếng sư thúc. Tiểu Gia Quả, ngươi có bằng lòng bái Lão Phu làm thầy không? Lý mộ nhìn vào mắt của lão giả rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc của hắn đối với lão giả đến từ nơi nào. Lão không phải chính là người trẻ tuổi kia trên phù đạo thí luyện thiếu chút nữa đã thắng mình sao. Sắc mặt của Lý mộ ngạc nhiên nhìn lão hỏi Người là thái thượng trưởng lão phù lục phái cường giả siêu thoát à? Phù đạo tử ho một tiếng có một chút xấu hổ nói Không lão phù tu vi là động quyền nhưng mà cách siêu thoát chỉ có một bước cách siêu thoát chỉ một bước ý tứ câu này rất diệu lão đạo sĩ lý mộ quen biết kia cách siêu thoát cũng có một bước quan phó viện trưởng thư viện bách xuyên được xưng là một chân đã bước vào siêu thoát nhưng một chân khác của lão có thể đến chết cũng không có bước vào được không phải là siêu thoát bái sư cái gì vẫn là thôi đi lý mộ tu hành đã có nữ hoàng chỉ đạo cho dù lão là siêu thoát lý mộ cũng sẽ không đồng ý Uống chi không phải, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cần cân nhắc. Lý mộ lắc đầu nói, ta không muốn. Phù đạo tử ngẩn ra một phen hỏi, vì sao? Lý mộ hỏi ngược lại, ngươi có thể dạy ta cái gì? Phù đạo tử nói, lão đã du lịch nhiều năm, hiểu được vô số thần thông đạo pháp. Lý mộ lắc đầu nói, thần thông đạo pháp có người dạy ta rồi. Phù đạo tử nhíu mày nói, người nào... Hắn có pháp lực so với lão phu mạnh hơn sao? Hay là kiến thức so với lão phu càng thêm uyên bác? Lý Mộ nói, nữ hoàng đại chu. Phu đạo tử một hơi không có đi lên được, liên tục ho dài tiếng. Đại chu nữ hoàng, lão không có so được, nàng có được đế khí, tu vi lại là siêu thoát. Nàng ý vào ưu thế của triều đình đại chu, tứ tông lục phái, ai có thể đọa tri thức uyên bác với hoàng tộc. Phu đạo tử nghị nghĩ nói, Lão phù cả một đời tu di phù đạo, phù lục phái không ai có thể bằng. Lý mộ hỏi, ngươi có thể vẽ ra thánh giai phù lục sao? Phù đạo tử trợn mắt. Ta thì có thể. Lý mộ nhìn lão, tiếp tục nói. Phù lục chi đạo, ta không cần người khác dạy ta. Phù đạo tử nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đi lên phía trước, cầm lấy bả dài của Lý mộ, lao ra khỏi phòng, bay ra khỏi bạch dân phòng, muốn hướng ra ngoài núi bay đi. Thời khắc nguy cấp. Lý mộ quýt sáu một tiếng, tiếng quýt gió dưới pháp lực thêm vào truyền ra rất xa. Ông một tiếng, trên đỉnh núi cao nhất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngân, một luồng ánh sáng vàng nhanh chóng bay đến, hung hăng lao về phía phù đạo tử. Phù đạo tử biến sắc, dỗ dàng mang lý mộ ném tới một bên, chỗ hai lòng bàn tay đều tự xuất hiện một phù văn màu vàng, đón đầu ánh sáng vàng kia. Chương 532 bảy Sư Chuông đạo không có để ý phù đạo tử mà là trực tiếp phóng to, ở không trung thay đổi phương hướng mang lý mộ chè kính. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao nhất, mấy đạo khí tức phóng lên cao, mấy bóng người mang phù đạo tử bao dây lại. Phù đạo tử sắc mặt âm trầm hỏi, quyền cơ tử hôm nay ngươi là muốn đối nghịch với bản tôn sao? Quyền cơ tử nhìn chăm chú vào phù đạo tử lắc đầu nói, Thân phận của đặc thù hôm nay không thể để cho sư thúc mang đi. Phù đạo tử lạnh lùng nói, Cái gì mà thân phận đặc thù, Các ngươi không phải là nhìn trúng thật kiếu lung linh tâm của hắn sao, Muốn giữ hắn ở lại phù luộc phái. Quyền cơ tử nói, Sư thúc cũng không phải cũng nhìn trúng điểm này chứ. Phù đạo tử chưa có nói gì, Dùng ánh mắt chăm chú, Nhìn vào quyền cơ tử cùng mấy vị thủ tọa, Ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Một lát sau, lão nhìn mọi người, lắc đầu nói. 20 năm không gặp, mấy người các ngươi cũng đều thành trưởng giáo một phái, thủ tọa một đỉnh núi rồi. Lão có một chút tự diệu nói một câu, trên người lộ ra khí chất xế chiều trầm đậm. Đám người quyền chân tử, ánh mắt phức tạp. Tiền bối môn phái bọn họ từng kính ngưỡng dạng phần, như mặt trời giữa trưa. Hôm nay cũng tránh không được đi lên một cái kết cục này. Phù đạo tử một lần nữa nhìn về phía quyền cơ tử nói Tuổi thọ của lão phu chỉ không đến nửa năm Kẻ này để cho lão phu mang đi Y bác cả đời của lão phu không thể không có truyền nhân Quyền cơ tử không nói gì Một tấm phù lục từ trong tay áo của hắn bắn ra Bay về phía phù đạo tử Nhìn tấm phù lục này trên mặt Lý Mộ lộ ra một nét u quán Trong ba ngày qua Vì tấm phù lục này hắn thiếu chút nữa đã bị mệt chết rồi phu đạo tử nhìn lá bùa sắc mặt biến đổi hẳn giọng kinh hải nói thiên cơ phù sao phù này gọi là thiên cơ phù tác dụng che chắn thiên cơ tấm thánh giai thiên cơ phù này có thể giúp cho lão che chắn thiên cơ ít nhất có thể cho tuổi thọ của lão tự dưng nhiều thêm 10 năm quyền cơ tử nhìn phù đạo tử mỉm cười nói vị tiểu hữu này là người của nữ hoàng bệ hạ đại chu sư thúc nếu muốn thu đồ đệ Cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu Đảng đồng ý, chúng ta tự nhiên không ngăn trở. Nếu đã không đồng ý, sư thúc mang hắn đi cũng sẽ mang đến tai họa cho ngài. Nói xong, gã nhìn Lý Mộ hỏi. Tiểu hữu có nguyện bái phù đạo tử sư thúc làm sư phụ không? Lý Mộ xua tay nói. Cái này lát sau mới nói đi. Trước là mang phù bài nợ ta, trả ta đi. Quyền cơ tử lật tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái ngọc bài. Chậm rãi hướng Lý Mộ bay tới Lý Mộ tiếp nhận Ngọc Bài Ngọc Bài giàu trong tay Ấm mềm dị thường Trong Ngọc Bài có một đạo phù văn màu vàng lưu động Hắn tuy không có nhận biết phù bài của phù lục phái Nhưng mà nghĩ đến đường đường thủ tọa một phái Không có lừa hắn Sau khi mà nhận lấy phù bài Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống nói Chuyện của các ngươi lợi dụng ta Chỉ sợ quý phái phải cho bản quan Cho nữ hoàng bệ hạ một câu trả lời chứ Lý Mộ vốn là muốn tắm thánh giai phù lục kia, nhưng mà vật đó đối với phù đạo tử có tác dụng lớn, dù sao hắn còn trẻ tuổi, cái gì cũng không có, chỉ là mệnh dài thôi. Coi như lão nhân già đáng thương, nhưng mà đám người quyền cơ tử, Lý Mộ không có tính thoải mái bỏ qua. Quyền cơ tử biết Lý Mộ nói chuyện gì hỏi, Lý Đại Nhân muốn câu trả lời thế nào? Lý Mộ tự xưng là bản quan gã xưng hô đối với Lý Mộ đổi thành Lý Đại Nhân. Giờ phút này hai người đối thoại Là phù lục phái Cùng triều đình đại du đối thoại Lý mộ chờ chính là câu này Của lão nói Năm tấm thiên giai phù lục Quyền cơ tử gật đầu nói Được Lý mộ ngẩn ra một phèn Sau khi phục hồi lại tinh thần liền có một chút hối hận Hắn cảm giác mình hình như bị thiệt rồi Hắn ra giá năm tấm thiên giai phù lục Quyền cơ tử thế mà không hề nghĩ ngợi đáp ứng Sớm biết hắn đã ra giá 10 tấm rồi, hắn vẫn là chưa có tiếp xúc trường hợp lớn, ảnh mắt hạn hẹp nha. nhưng một lời đã ra, bốn ngựa khó đuổi, lý mộ không có tiền sửa nữa. nếu không mất không chỉ là mặt mũi của hắn, còn có mặt mũi của nữ hoàng. hắn không cần thể diện, nhưng mà tu nghiêm của nữ hoàng bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo vệ. phù đạo tử cầm tấm thánh giai phù lục kia, ảnh mắt cực kỳ phức tạp. quyền cơ tử nhìn hắn nói. Cung ngên sư thúc về núi Đám người quyền chân tử Cũng ôm quyền không người nói Cung ngên sư thúc về núi Lý mộ không có muốn xen vào chuyện Phù lục phái của bọn họ Mang theo chuông đạo bay đến bạch dân phong Nhìn thấy giảng giảng Cung giữ tiểu bạch vẻ mặt lo lắng Bên cạnh các nàng là một bóng người mà Lý mộ nhớ nhung đã lâu Công tử ân công Lý mộ bay đến trong sân Xoa đầu hai tiểu nhà đầu nói Yên tâm Ta không sao. Sau đó hắn ôm Liễu Hàm Yên vào trong lòng nói Nàng còn không có xuất quan Ta phải trở về thần đô rồi. Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói Ta tính ngài Nghĩ là chàng hẳn đã đến rồi Sư phụ nói ta hai ngày nay Tâm không tỉnh Bế quang không có tác dụng gì Liền thả ta ra đó. Nàng nói xong nhớ tới một chuyện Nắm tay của lý mộ hỏi Ta nghe giảng giảng cùng tiểu bạch nói Chàng tham gia phu đạo thí luyện Chàng trước kia không phải nói... Ngươi không có muốn trở thành đệ tử phù lục phái sao? Lý mộ ngẩn ra trong một cái chớp mắt... Sau đó ôm chặt lấy nàng một lần nữa nói... Bởi vì ta muốn trở thành đồng môn của nàng? Tham gia phù đạo thí luyện... Giống chính là chuyện hòn đá ném ba con chim... Đã có thể lấy được phù bài... về sau để cho Lý Thành có cơ hội trở về phù lục phái? Cũng có thể cùng với Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn... Có được một tầng quan hệ thân mật hơn có thể nhân cơ hội giao phù lục phái trở thành nam dung của nữ hoàng ở phù lục phái ba người các nàng vô luận đấu giày cũng có cái để mà nói tam toàn kỳ mỹ một mũi tên hạ ba con chim liễu hàm yên cảm động rút vào trong lòng của lý mộ hai người ôn tồn chốc lát thừa dịp liễu hàm yên tắm rửa lý mộ tới đỉnh núi cao nhất của bạch dân sơn món nợ của hắn cùng với trưởng giáo phù lục phái còn chưa có tính xong Phù lục phái, hắn không giàu là không được, nếu không sẽ lộ tẩy trước mặt của nữ hoàng cùng liễu hàm yên. Hai nữ nhân này, một người có thể khiến cho hắn không lên được triều, một người có thể khiến cho hắn không lên được giường, hắn ai cũng không có thể triêu vào rồi. Nhưng mà tấm phù bài đó, hắn ngày sau còn có việc lớn dùng tới, cũng không có thể dùng trên người của mình. Cũng may, trưởng giáo phù lục phái đã từng nói, hắn vào phái có thể không cần lệnh bài. Hắn là không phải lời khách sáo. Nhưng trước khi vào phái, Lý Mộ phải đòi nợ trước, đợi hắn trở thành đệ tử của phù lục phái, cùng với bọn họ chính là người một nhà. Món nợ này liền có chút không quá dễ đòi. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.